Bạn đang nghe chuyện audio, chọc tới Chủ tịch Tổng Tài, tác giả Thác Bạc Thụy Thụy. Chuyện được phát trên website chuyện.mútvn.com Người đọc Vivi, chương 121, em có nguyện ý hay không? Trong đêm khuya, tại một căn phòng nhỏ bỗng vang lên một tiếng hét. Đồng thiên ái mở mắt, ngảy từ trên giường xuống dưới, đôi tay mở công tắc đèn phía đầu giường. Căn phòng tối đen trong nháy mắt sáng hẳn lên Đồng thiên ái ủi oài Đêm chăn đang đắp trên người cuộn thành một vòng tròn À Lại bị mất ngủ Lại chuyện gì nữa đây đồng thiên ái Đồng thiên ái Người làm sao vậy nè Không muốn sống nữa à Bực bội lướt nguyên đồng hồ báo thức trên kệ 2 giờ 16 phút Đồng thiên ái chán nàn ngả về sau Nằm xuống chiếc rừng ấm áp của chính mình Cố gắng, cố gắng nhắm mắt lại, mệnh mẽ ra lệnh cho mình ngủ đi. Nhưng mà, lần qua lộn lại không biết bao nhiêu lần, cô vẫn không thể ngủ được. Trong đầu tất cả đều là lời nói của hai người đàn ông kia. Xem như hiện tại thiên ái là bạn gái của anh, vậy thì thế nào? Đối với tôi mà nói cũng không có gì khác biệt. Hai người vẫn chưa kết hôn, mà kết hôn rồi thì cũng có thể ly hôn. Đồng thiên ái, tôi muốn nói cho em biết, Tôi chính là không buông tha cho em. Tần tấn dương, tôi càng không bỏ cuộc. Tình biến thái đó dán trước mặt ăn anh mạch Minh nói những lời như thế. còn những lời nói của hắn trên truyền hình nữa chứ. Hắn rốt cuộc là muốn làm cái gì đây? Chẳng lẽ hắn thực sự thích mình sao? Điện thoại trên đầu giường trượt vang lên. Trong đêm tối yên tĩnh thế này, hữu dưng điện thoại lại vang lên. Thật là dọa người. Đồng thiên ái sợ hãi đưa tay nhận điện thoại Từ tốn, alo, một tiếng Hiền nhẫn chờ điện thoại người bên kia Đợi nửa ngày lại phát hiện không có ai nói chuyện Đồng thiên ái nghi ngờ, alo thêm lần nữa Vẫn không có ai Đồng thiên ái ảo não nhớ mày, tắt máy Reng reng Tiếng điện thoại lại vang lên Đồng thiên ái có chút sợ hãi Trần chờ không dám nhận bình hùng khởi khoắt thế này Tự dưng lại có điện thoại. Không phải đâu, lá gàn của cô rất là nhỏ bé, yếu ớt nha. Bực mình, kêu là một tiếng rồi rưỡi tay nhận điện thoại. Không cần alo hay chào hỏi, hỏi thăm gì hết. Vừa vào đã mắng xối xả vào điện thoại. Nè, xong chưa? Ngươi bị thần kinh à? Không có việc gì làm thì đi ngủ đi. Ngươi không biết quấy nhiễu sức ngủ người khác là rất bất lịch sự à? Bên kia điện thoại lại truyền đến tiếng cười chẩn thấp, mang theo chút khàn khàn. Đồng thiên ái đầu óc trống rỗng, hít vào một ngụm khí lạnh. Ẩm thanh này quá quen thuộc với cô đi. Chính là giọng cười của tên biến thái. Đôi tay nắm chặt điện thoại lúc này lại trở nên cứng ngắt. Đã muộn thế này, tên biến thái không ngủ được lại gọi điện thoại cho cô. Hơn nữa gọi đến lại chẳng nói lời nào, chỉ ngồi đó mà cười. Đây không phải là tật mới của hắn đấy chứ Nè tôi muốn đi ngủ Tôi ngắt máy đây Đồng thiên ái bịt bịt miệng Chuẩn bị cúp điện thoại Nghe thấy Tần tấn sương suốt cuộc gội vàng lên tiếng Đừng ngắt thiên ái Anh lại muốn thế nào Đồng thiên ái tức giận Quát trong điện thoại hỏi lại Nếu hôm nay tôi nói mất ngủ Em có tin tôi không Bên đầu kia điện thoại chuyển lại âm thanh cực kỳ mềm nhẹ Âm thanh chết người Đồng thiên ái gần như bật thốt lên Mất ngủ Anh cũng mất ngủ sao À em cũng mất ngủ à thiên ái Giọng nói tần tấn dương chuyển lại Mang theo chút ý tứ chiêu chọc Đồng thiên ái đỏ mặt Đưa tay lau lau khuôn mặt chính mình Lúc này mới phát hiện ra Nguyệt độ cơ thể mình cao đến dọa người Như những mày thở sâu vào mấy cái Đồng thiên ái cố gắng xả vừa bình tĩnh Liên quan gì đến anh? Tôi muốn đi ngủ Chờ một chút Anh muốn cái gì? Thiên ái Tôi không có nói dỡn Được rồi, chỉ thế thôi Tôi đi ngủ đây Đít quãng nói xong Điện thoại cũng liền tắt Buổi sáng thức dậy Đồng thiên ái cảm thấy cả người tròn bám Mắt mở không lên Có lẽ do tối hôm qua ngủ không được yên giấc Nói đúng hơn là cả tối hôm qua Cường nhìn thần sư cười khiến thế nào Mà cả đêm qua cô cứ nằm mơ hoài một giấc mơ Khi khủng hơn nữa Chính là trong giấc mơ chỉ tái diễn duy nhất một câu nói Tôi không có nói dỡn Tôi không có nói dỡn Tôi không có nói dỡn đừng thiên ái khẽ nhau mắt tìm kiếm chút tỉnh táo Có chút lười nhát bắt đầu mang giày vào chuẩn bị đi làm Mở cửa ra, đập vào mắt là khuôn mặt tươi cười của Tiêu Bạch Minh Bộ dáng anh vẫn như ngày thường Một bộ âu phục màu lam Phía ngoài là khoác, là áo khoác lông cùng với màu cũng cùng màu lam Thiên ái, hôm nay nhiệt độ sẽ xuống nữa Em mặc thêm quần áo chút đi Tiêu Bạch Minh vừa nói vừa đưa tay kéo lại áo khoác cho cô Đồng thiên ái xem mấy, xem thấy hành động thân mật của anh Cảm thấy có chút không thích ứng kịp Dạ, để em đi mặc thêm áo khoác Cảm ơn anh Bạch Ninh Vừa mới quay người đi vào trong nhà thay áo Cánh tay đã bị anh ta giữ lại Đồng thiên ái sợ hãi Nghiêng đầu hoảng hốt nhìn từ Bạch Ninh Anh Bạch Minh Có chuyện gì nữa sao Hai tay từ Bạch Minh Nắm chặt lấy cánh tay cô Cuối đầu nhìn chăm chú vào cô Tự nhiên muốn thông qua ánh mắt cô Nhìn vào trong lòng cô Nhìn đến ý nghĩ tận sâu trong đáy lòng cô Anh Bạch Minh Anh làm em đau Đồng thiên ái cau mày Nhỏ giọng nhắc nhở Tiều Bạch Minh vội buông lòng lực đạo trên tay Đôi mắt đèn sâu Đèn sâu khung kính lộ rõ vẻ lo âu Vội vàng hỏi Thật xin lỗi thiên ái Xin lỗi em Làm cho em đau sao Không sao nữa rồi Đồng thiên ái nâng lên khuôn mặt tươi cười, quan tâm hỏi Anh Bạch Minh, anh làm sao vậy? Từ Bạch Minh ôm chặt cô vào trong ngực mình, dịu dàng ôm ấp lấy thân hình nhỏ nhắn của cô Thiên ái, mặc cho em vẫn gọi anh là anh Bạch Minh, anh Bạch Minh Nhưng mà anh thật lòng không muốn đối với em với thân phận người anh trai Đồng thiên ái nghe từng lời anh nói, cả người lốn cuốn không biết nên nói những gì với anh Đừng thiên ái Từ bạch mình hướng lại gần bên tai cô thành tâm hỏi Không biết em có nguyện ý hay không? Gả cho anh Đứng trong vòng tay ôm chặt của từ bạch mình Đừng thiên ái trợn to hai mắt Giật mình ngươi chằm chằm phía trước Đầu óc lúc này hoàn toàn trống rỗng Anh bệnh mình đang nói gì vậy? Đừng thiên ái Không biết em có nguyện ý hay không? Gả cho anh Anh Bạch Minh là đang cầu hôn với cô sao? Trời ạ, cô muốn té xỉu bất tỉnh luôn quá. Dạo này sao lại hay xảy ra nhiều chuyện khiến cô vạn phần khiếp sợ thế này? Đầu tiên là tên biến thái nói thích cô. Hiện tại thì anh Bạch Minh đang cầu hôn cô. Hết trường 121 Nhấn subscribe để theo dõi trường mới nhất. chương 122 Tốt đẹp có thể sao? Nguyện ý gà cho anh ấy Gà cho anh Bạch Minh Đồng thiên ái tự hỏi lòng mình Chính mình có nguyện ý hay không Cùng anh vượt qua khó khăn gian khổ Những ngày về sau Bất kể là sinh lão bệnh tử Cũng không khi nào rời xa Thiên ái Âm thanh dự dàng của tiêu Bạch Minh Lại lần nữa vang lên Không sao Hôm nay mới sáng sớm Anh ngay cả hoa cùng nhẫn cũng không có Vẫn người cũ Cho em một tuần lễ suy nghĩ Đến lúc đó hãy trả lời anh Đồng thiên ái buồn buồn cúi đầu nhẹ gật hai cái Dạ Nhanh mặc thêm áo vào đi Chúng ta gần buồn giờ rồi Tiêu bạch mình đưa tay vuốt vút mái tóc cô Hành động dịu dàng mờ ám Tựa như chồng đối đãi Chồng đối đãi với vợ vậy À à Đồng thiên ái vội vàng xoay người lại Chạy vào trong phòng lấy thêm áo Rồi lại vội chạy ra ngoài Đứng trước mặt anh Như một đứa trẻ thông báo anh biết Em, em lấy được áo rồi Thiên ái Tư bạch mình cúi người Trên mặt cô để lại một nụ hôn nhàn nhạt, nhạt Em ngoan Chúng ta đi thôi Tay của cô ngay sau đó Bị anh cầm lấy Đồng thiên ái nhìn bóng lưng cao của người phía trước Trong lòng bỗng hoảng hốp Trong nháy mắt đóng cửa lại Theo thói quen đôi mắt nhìn qua bức hình Trên vách tường Mẹ Nói cho thiên ái biết Gả cho anh bệnh Minh có được hay không Âu tiệt công ty Từ khi bị tẩn thị thua mua Công việc so với trước kia Liền bận rộn thêm gấp trăm lần Đơn đặt hàng cùng với những nghiệp vụ mới cứ kéo đến khiến cho nhân viên trong công ty Rất có động lực làm việc Cũng giành được kha khá lời khen ngợi từ công ty mẹ Không thể không bội phục có mắt tinh đời của Tần Thị Hay đúng hơn chính là bội phục tổng tài của Tần Thị Tần Tấn Dương Đồng Tiểu Thư Phiền cô đem những tài liệu này tập hợp thêm lần nữa Rồi làm một báo biểu chi tiết cho tôi Miss Trần giọng nói mạnh mẽ Hướng phía đồng thiên ái Đem tập tài liệu trên tay đặt trên bàn làm việc của cô Đồng thiên ái thấy vậy Vội vàng đứng dậy Tôi biết rồi Nhìn theo bóng dáng rời đi của Miss Trần Đồng thiên ái lúc này mới ngồi xuống Tiện tay lật xem đống tài liệu vừa rồi Đưa tay mở hệ thống Làm việc trên máy tính ra Bắt đầu làm báo biểu Hắc Hôm qua cô có xem bản tin trên TV không? Phía sau lưng Một nhân viên nhàn rỗi hừng phấn nói Một nhân viên nhàn rỗi khác Lập tức phụ họa Cái gì trên bản tin TV à? Có hoạt động rút thưởng hay sao? Hay lại là nơi nào đó có người chết? Gì chứ? Là bản tin về lão tổng của chúng ta Nữ nhân viên hừ mũi Coi thường người không biết gì Thành âm giật mình quá ai đó Vọng đến Không phải là quản lý của chúng ta chứ Lão chọc đầu hòa thượng kia sao? Trời ạ! Vậy thì có gì đâu mà xem Ai nói là tổng kinh ký? Là tần tổng á? Là tần tấn dương Tần đại tổng tai đó Nữ nhân viên tức giận bất bình Giống to lên Đồng thiên ái nghe đến đoạn đối gọi này Động tác đánh máy cũng chậm lại Thật hâm mộ nha Tần Tổng ngày hôm qua Trên chương trình trực tiếp công khai thừa nhận nha Giọng nữ Lanh lành bắt đầu trên vào nói Nàng nhân viên phía ngoài cửa Đáp lời theo Tần Tổng nói những gì vậy Mấy người phụ nữ các cô thật đúng là mê trai Ai cũng có biểu tình như nhau Ai mê trai? Vừa số giọng nữ trong phòng vang lên Nàng nhân viên thấy không ổn Liền im miệng Bày ra bộ dáng giả ngu Không có, vừa rồi là ai nói Cái từ này vậy? Không ai sao? Đúng thế, chính là không có ai nói cả Đều nói những phụ nữ này là cọp mẹ Quả thật không sai Đám phụ nữ lại tiếp tục bàn luận Chủ đề cũ Tần Tổng là một mực phủ nhận mối quan hệ Với quan mị nhi nha Đúng thế, hơn nữa lời nói cuối cùng của Tần Tổng cũng đầy ý tứ nha Nghe đây, nghe đây Tôi không biết phải hình dung thế nào về cô ấy Cô ấy là một cô gái rất bình thường Tôi muốn cưới cô ấy làm vợ Cả đám người hâm mộ trực trực cảm thán Thật lãng mạn nha, Tần Tổng công khai thổ lộ Không biết cô gái nào may mắn như vậy nha Tân Tổng đối với cô ấy si mê nha Hướng toàn bộ Đài Loan công khai tỏ tình Thật là lãng mạn. Tốt rồi, biệt đối không phải là cô rồi. Một nhân Việt nam không nể mặt, trực tiếp đánh vỡ giấc mộng của cô gái. Đồng thiên ái cảm thấy mình lỗ tai có chút nóng nóng, không nhịn được đưa tay sờ xuống. Quả nhiên rất nóng. Loại này nhiệt độ tựa như nhiệt độ khi phát suốt vậy. Như đến mọi chuyện ngày hôm qua, quả nhiên tựa như giấc mộng. Thiên ái, tôi không có nói dỡn. Được rồi, chỉ thế thôi, tôi đi ngủ đây. Đêm hùng khuya khoắt, hắn không ngủ được, lại gọi điện thoại cho cô, chỉ nói với cô một câu như thế, còn lời tuyên bố trên truyền hình nữa. sự thêm cuộc nói chuyện giữa hắn với anh Bạch Minh nữa chứ. Đồng thiên ái, người là thế nào đây? Không lẽ lại giống như tên biến thái nói? Thật ra mình là một tiểu quỷ nhát gan, người từ đầu đã bất trí bất giác bị anh ta hấp dẫn, Không, không phải như thế Giữa bọn họ tuyệt đối không thể nào như vậy được Chỉ có trong chuyện cổ tích vì con xấu xí mới có thể biến thành thiên nga trắng xinh đẹp Cũng chỉ trong chuyện cổ tích Tiên nữ giúp đỡ cô bé lọ lem Rồi cuối cùng được gạt cho bạch mã hoàng tử Cô không phải là vịt con xấu xí Càng không phải là cô bé lọ lem Cô chỉ là một tiểu nữ cô nhi Cô gọi là đồng thiên ái Tất cả những điều tốt đẹp nhất trên thế giới này với cô Không có bất kỳ quan hệ nào Ngày trước là không Hiện tại cũng không Về sau lại càng không Đồng thiên ái buồn bã đế điện thoại ra Suy nghĩ chồng chốc lát Ngón tay ấn xuống danh bạ Rốt cuộc tìm được ba chữ Tiêu bạch Minh Nên nói thế nào đây Thật khó mở miệng Nói với anh ấy của đồng ý Đồng ý làm vợ anh ấy sao Là như thế phải không Suy nghĩ một hồi, ngón tay trên điện thoại bấm liên tục một hồi. Anh Bạch Minh, tối nay anh có làm thêm giờ không, nếu không chúng ta đi ăn tối đi. Điện thoại báo cáo, đã gửi thành công. Đồng thiên ai có chút lo lắng chờ đợi. Người giấy tiếp xe sẽ... tiếp theo, điện thoại đã zoom lên. Bàn tay đang cầm điện thoại có chút tê dại. Zoom zoom ấn xuống nút mở. Được, đồi tối cùng nhau ăn cơm. Hết trường 122, nấn subscribe để theo dõi trường mới nhất.